Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Từ nhỏ cô đã quen với việc nuốt buồn bực và đau khổ vào trong, chưa bao giờ có thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô đã quen nhận sự bạc bẽo, lần này lại thêm một vết thương, rồi nó sẽ chai sản thôi. Điều cô lo lắng nhất bây giờ không phải là dư luận ngoài kia, mà là cô phải kiếm tiền bằng cách nào và nuôi ngoại như thế nào. Trên đường cao tốc, xe vẫn chạy vùn vùn, bên cạnh là một dòng sông lớn. Cô gái ngồi lọt thòm giữa thiên nhiên, lẻ loi và hưu quạnh Gió giáp vào mặt bỏng rát, cũng không xoa dịu được nỗi đau trong lòng của cô. Mình nhìn màn hình Facebook, tay cuộn tròn lại thành quyền. Anh đang đọc tớt của tổng biên tập một tờ báo lớn nhất thành phố. Chết tiệt, không biết thằng Phong nó làm cách nào để ông ta có thể nôn ra những lời ghê tởm như vậy. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lam Không liên lạc được Lòng nóng như lửa đốt Không biết cô gái ấy phải đối mặt với chuyện này như thế nào Tin tức xấu về Lam Chỉ trong mấy giờ đồng hồ Được theo dệt muôn vàn cách Thậm chí những người tự xưng là người thân của quê Ở dưới quê Còn bình luận rằng cô sống không ra gì Yêu đương lăng nhăng bồ bịch Hết người này tới người kia Mình phóng như bay đến công ty nhà mình vào văn phòng của ba Dọc đường các nhân viên chào hỏi hồ hởi Nhưng anh không có tâm trạng đáp lại Làm gì mà con vội vàng như thế Ông Phú nhìn thằng con trai chơi bời của mình Hôm nay nó tự nhiên lại chịu đến công ty Át hẳn là có chuyện gì rất lớn Ba, con muốn vào công ty học việc Ô trời, ba có nghe nhầm không? Hay là sáng nay, mày uống phải cái gì hả con? con không đùa đâu à? Thế điều kiện là gì? Ông phú thừa hiểu thằng con của mình không thể có chuyện nó dễ dàng từ bỏ thói chơi bời như vậy được. Bà, à, bà đọc báo sáng nay về Avener chưa? Bà dẹp hết tin tức trên mạng xã hội của cô nhà báo đó cho con. Con sẽ vào công ty kinh doanh. Hí, không được. Sao mà không được hả ba? Ba có quan hệ tốt lắm với mấy tờ báo mạng lớn cơ mà. Bà chặn hết ID của đứa nào? Dám tung tin đồn nhảm này đi ạ. Thế còn tưởng, động đến Avener dễ lắm sao? Với lại ba với chú Nguyên là chỗ... Mình ngắt lời. Ngày mai con vào công ty, được chưa? Thôi được rồi, con nhớ giữ lời đấy. Mình không nói gì nữa. Ông Phúc đằng sau nói với con một câu. Được đấy con à? tìm đàn bà phụ nữ là phải gan góc như thế mới chuẩn là con trai của ba. mình không quay đầu lại nhăn mặt giơ tay vẫy vẫy tạm biệt ông phúc. đằng sau lúc này ông phúc cười tươi hết cỡ. ruột cuộc thì thằng con của ông cũng chịu dừng chân. mình đến avener building lao thẳng vào phòng của tổng giám đốc. người ngồi sau bàn làm việc vẫn điềm tĩnh đang lật tài liệu. mình đập mạnh một tập báo lên bàn. Phong, cậu làm cái quái gì vậy? Cậu đến đây chỉ để nói với tôi cái này thôi sao? Từ khi nào cậu dùng thủ đoạn hèn hạ với một cô gái như vậy chứ? Có liên quan gì tới cậu? Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi. Cậu đính chính ngay lại cho tôi. Phong nắm chặt tay, tơ máu dâng lên quanh con người đỏ rực. Chuyện của cô ấy là chuyện của tôi sao? Cô ta không xứng. Thằng bạn này bị bù rồi Ai đính chính cho công ty tôi Cậu biết quá khứ của cô ta như thế nào Về mà học kinh doanh đi Đừng có mất thời gian với gái gú Vậy tôi hỏi cậu một câu cuối cùng Cậu đã đưa cô ấy đi đâu Và tại sao cô ấy lại biến mất Phòng nghe xong Nhưng vẫn điềm nhiên như không nghe thấy gì Cô ta không phải là cúc áo Hừ, Cậu cứ chờ đấy Tôi nhắc lại Đừng bao giờ động vào đồ của tôi Nói xong mình đóng cửa cái rầm và bước ra ngoài. Phong nhìn theo. Biến mất ư. Đồ của tối ư. Mình đứng dưới sảnh Avener xuất ruột cầm điện thoại. Từ sáng tới giờ không gọi được cho Lam. Không biết cô đã đi đâu. Nhắn tin thì không cầm máy. Điện thoại thì không liên lạc được. Sáng nay cầm tờ báo thì Minh linh cảm rằng có chuyện chẳng hề đơn giản. vì anh hiểu bạn của mình. Phong nổi tiếng quyết đoán và làm việc tàn nhẫn không ai bằng Anh thật sự sai lầm khi cho rằng Phong có tình cảm với Lam Nên anh ta buông tha cho cô Buổi trưa đọc được những tút về Lam Mình không ngờ Chuyện xóa bỏ tất cả những sợ tát tớt hôm trước Chỉ là một nước cờ của Phong thôi Mình phóng xe máy đi khắp các quán búp, Quán ba để tìm Lam Nhưng không thấy cô Lòng anh nóng như lửa đốt Cô ấy đã đi đâu chứ cầu mong rằng cô ấy không xảy ra chuyện gì thẫn thờ tựa vào mô tô mình vắt óc suy nghĩ những nơi mà cô có thể đến cô chắc chắn không phải là người dài sầu ở quán bar hay là quán búp anh đến nhà thấy cô khóa cửa vậy thì lóe lên trong đầu của mình là một chỗ anh vội vàng đội mũ bảo hiểm lên xe và phóng lên đường cao tốc nhìn cô gái nhỏ đang ngồi gối ôm cuộn mình giống như con ốc vậy Trái tim của Minh dâng lên cảm xúc, xót thương và đau lòng. Anh làm sao để giúp cô bây giờ? Em đến chỗ này, tại sao lại không rủ tôi nhỉ? Làm nghe xong quay đầu lại hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh. Cô còng môi cười buồn. Đây là chỗ công cộng, anh thích đến lúc nào chả được. Ngốc thật đấy, cười xấu như vậy mà cũng cười. Lại cho mượn này.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 Chỉ cần một người tin em là đủ rồi. Nói như vậy là anh tin tôi sao? Chắc chắn rồi. Nếu như tôi không tin cô, tôi tới đây làm gì? Làm cúi đầu, hai tay nắm chặt cái khăn nhỏ. Mình nhìn xuống bàn tay của cô, nhíu mày. Anh cầm lấy tay của Lam, sau đó đưa lên. Đúng là ngốc nghếch Em không biết tự bảo vệ bản thân của mình, thì em đừng hành hạ nó như thế này chứ. Làm giật tay lại, nhưng mình lúc này còn nắm chặt hơn. Ngoan nào, để yên đi. Anh gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cô ra, trong lòng bàn tay đầy những vết móng tay đâm vào thịt, như những mảnh trăng khuyết đỏ đến chói mắt. Mình mở cốp xe máy, lấy lọ nước sát khuẩn và chai nước khoáng. Anh rửa tay cho Lam, dùng nước sát khuẩn rửa lại, lấy khăn lau khô tay. Anh làm chuyên nghiệp thật đấy. Tôi từng có mơ ước làm bác sĩ nhưng bố mẹ tôi không cho. Bố mẹ tôi bắt tôi kinh doanh. May mắn là cũng có dịp để thực hành đôi chút cho em. Mình mỉm cười một bên má lúm đồng tiền lún sâu trong anh càng hấp dẫn. Làm mấy thở dài nói Cái này là trả công tôi bằng bó cho anh tối hôm trước nhé. Nói xong cô lại cúi gằm mặt xuống gối. Làm này em không muốn nói hết với tôi thì em cứ nói với không khí em đừng có u uất như vậy nói với không khí á mình cầm mũ bảo hiểm đội vào cho lam kéo cô lên xe nào đứng lên cho em đi xả hết buồn phiền nhé lam ngồi sau xe phân khối lớn của minh gió táp vào mặt khô rát nhưng cô cảm thấy vô cùng dễ chịu muốn hét thì hét muốn khóc thì khóc muốn nói thì nói Muốn cười thì cười, chẳng có ai rèm pha ai. Giá một cuộc sống cứ như vậy. Mình nhìn cô gái qua gương chiếu hậu mỉm cười, có vẻ tâm trạng của Lam đã đỡ hơn. Anh thả lòng người, chỉ có trái tim vẫn đập rộn rã, thầm mơ khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Xe đến dưới khu tập thể, Lam xuống xe cởi mũ bảo hiểm trả cho Minh. Hôm nay cảm ơn anh, tôi đã vui rất nhiều. Mình nhìn cô gái héo hon trước mặt, càng người như không còn sức sống, đôi mi rậm như cánh quạt, phủ bóng xuống gò má trắng nõn thê lương. Em chờ tôi 5 phút nhá. Đúng 5 phút sau, mình quay trở lại xách một túi đồ ăn. Từ sáng tới giờ chắc em chưa ăn gì. Em nhớ ăn uống đầy đủ, không là phụ lòng của tôi đấy. Cảm ơn anh. Hôm sau tôi mời anh ăn nhé Anh đi về đi trời lạnh rồi. Mình đi rồi làm cầm túi đồ ăn ngồi xuống ghế đá khu tập thể. Đêm khuya nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ, cô thật sự sợ lên phòng, chỉ mình đối diện với bốn bức tường rồi lại đối mặt với bóng đêm. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài xuống má. Làm cũng buồn, cũng đau lắm. Cô hết sức lực mất rồi. Cô đưa tay lên ngực chặn lại như muốn ngăn cảm xúc thoát ra ngoài. Nhưng mà vô ích, nước mắt của cô bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp, nhưng lại lẻ loi. Thời tiết cuối tháng 9, đêm có sương thu nhẹ, càng làm cho con người càng cô quạnh hơn. Làm nhớ những đêm ở quê, nằm vắt vèo để bà quạt cho. Thật là vui, giá mà con người ta đừng có lớn. Ngồi một lát để cảm xúc bình ổn Lam chậm chậm lê đôi chân bước lên nhà, để tối đồ ăn trơ trọi ở ghế đá. Lam không hề biết, tất cả hành động của cô đều lọt vào đôi mắt của Phong. Phong đứng dựa lưng vào tường, căn tập thể nhỏ nơi góc tối. Không hiểu tại sao, khi nghe mình nói không liên lạc được với cô, cô mất tích, anh bỏ hết công việc và chạy tới đây. Thấy cảnh mình chăm sóc Lam, một cảm giác buồn bực và khó nói dâng lên trong lòng của anh. Đến khi nhìn thấy cô gái ngồi đó, cô bé lẻ loi trong bóng đêm mà khóc. Tâm trạng của anh lúc này lại càng tồi tệ, trái tim như bị một bàn tay vô hình, bóp chặt đến khó thở. Đến khi căn tập thể nhỏ sáng đèn, phòng mới rời chỗ đứng và bước vào ô tô. Anh thất thần, không hiểu tâm trạng của mình là gì. Hình ảnh nhỏ bé đơn độc của Lam, cứ luẩn quẩn trong đầu. Tay của anh ghi chặt vô lăng tay kia gõ nhẹ vào ghế ra. Từ trước đến nay, anh bốn nổi tiếng là người lạnh lùng, không để cảm xúc lộ ra ngoài. Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cô phóng viên kia, anh lại mất tự chủ, không điều khiển được việc mình đang làm. Điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Phong nhìn màn hình nhíu mày, đeo tai nghe lên. Alo, con trai đi à? Con làm tốt lắm, không hổ danh là con của ba. Bố có việc gì không ạ? Bố gọi để chúc mừng con thôi. Với lại bố nhắc nhở một chút. Nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc. Phòng nghe xong thì nhíu mày, cất giọng, khó nén tức giận. Chuyện của tôi, tôi tự xử lý. Xin bố đừng có động vào. Bên kia chưa kịp đáp lời. Anh tắt máy, sau đó nổ máy rồ ga phóng đi. Còn Lam, Lam thất thần, Không biết tâm trạng của mình lúc này là gì. Một buổi nói chuyện với Hân cũng không giải quyết được nỗi buồn trong lòng của cô. Làm sách tối chậm chậm bước theo con đường vắng, hướng về phía ánh nắng mặt trời. Lẻ loi và cô độc, bóng của cô đổ về một bên, cái bóng dài mảnh mai như không thể đứng vững. Phòng yên lặng chạy xe chậm chậm cách cô một quãng đường. Trong đầu của anh luẩn quẩn hình ảnh của một cô gái ngồi khóc một mình đôi mắt trong veo ngập nước khiến trái tim bị đè nặng nhưng lý trí ở đâu đó lại hiện lên những hình ảnh cô trong tay cùng với người đàn ông khác trong quán bar xe dừng lại sát người lam phong hạ kính xuống trời nắng thế này đi bộ để chết à cô lên xe đi lam quay sang nhìn thấy anh thì nhíu mày cô nhếch môi mỉa mai tôi và anh không quen nhau Kẻ thù của anh chết. Anh không vui à? Đúng là bướng bỉnh thật. Cô lên xe đi. Tôi có chuyện này muốn thương lượng với cô. Tôi không lên. Tôi ghét anh. Nghe câu tôi ghét anh khiến cho Phong nổi giận. Nếu như cô không lên, ấy, cô đừng có trách tôi trời á. Cô có lên xe không? Làm bực bội, đá vào chiếc xe mấy cái. Rồi mở cửa xe, bước lên, đóng thật mạnh. Tạo thành tiếng vang lớn phòng vẫn điềm nhiên như không Anh rẽ vào bên đường Sai đậu dưới tán cây Một cây cây cổ thụ rất lớn Đen che bóng mát Ngày mai cô xin nghỉ việc ở tòa soạn đi Đến Avenue làm việc Làm trợn mắt Anh ta điên thật rồi Chẳng phải anh ta ghét cô lắm sao Coi cô là kẻ địch sao Hắn ta muốn kéo cô vào hang Để đầy đọa cô Con người này đúng là nham hiểm Này anh đừng có mơ Anh không thể điều khiển được tôi đâu Cô không chịu đúng không Cô cứ chờ đấy phòng mở cửa xe lấy ra một tập hồ sơ Sau đó thô bảo Vứt mạnh lên người của cô Cô nhìn đi Đây là cái gì Những bức ảnh bắn ra khắp nơi Phong vẫn nhìn Lam Mặt của cô biến sắc Cô cầm những bức ảnh run rẩy Tại sao anh lại có nó Cô ngạc nhiên lắm sao? Cô đừng có mang bộ mặt giả tạo đó. Thật là kinh tởm. Hóa ra những điều ông Bảo nói là sự thật. Mắt của Lam Long lên sòng sọc. Tay của cô xé tan những bức ảnh và vò nát. Cô gần như phát điên, gào đến lạc cả giọng. Anh có tư cách gì? Anh có tư cách gì chứ? Anh có tư cách gì để xét vào cuộc sống của tôi? Anh cốt đi, cút ngay. Tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh. Phong nhìn cô gái đang phát điên trước mặt Anh mới nhích môi cười khinh Cô cứ xé đi Tôi còn rất nhiều Lam hít sâu một hơi Nước mắt của cô lan dài trên má Cô ngửa cổ nhắm mắt Để cho nước mắt không trào ra Đưa tay quệt nước mắt Lam nhìn thẳng vào phong Anh nói đi Anh muốn cái gì Cô về Avena làm việc Tại sao chứ Tại vì tôi muốn Anh đẩy đọa tôi. Cô nghĩ như thế nào thì sẽ như thế. Anh cứ việc tung hết đi. Anh cứ tung ra cho người ta biết tôi là người thế nào đi. Đằng nào cũng bước đường cùng. Thích làm gì thì làm. Anh đừng nghĩ rằng anh ép buộc được tôi. Cô chắc chứ. Bà của cô và cả cô nhi viện. Tay của Lam vò tròn lại. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nhưng cô không cảm nhận được nỗi đau nữa. Tôi cấm anh. Động đến bọn họ. Nếu như cô không nghe lời. Thôi được rồi. Tôi đồng ý. Lời nói thoát ra miệng run rẩy Cô ôm vùng ngực như có tảng đá đang đè nặng. Cắn chặt môi để không bật khóc. Sau đó, lê bước chân bước về phía trước. Phòng nhíu chặt mày. Nắm tay của cô, kéo cô xoay người lại. Cô lên xe đi. Tôi đưa cô về. Làm hất tay của anh thật mạnh đôi mắt ngập nước oán hận nhìn Phong. Anh để cho tôi yên. Anh đừng dở cái trò mèo khóc chuột nữa. Phong sững sờ trước đôi mắt của cô. Anh buông tay cô ra, ngón tay không chủ động, gõ vào biên quần tay. Bất lực nhìn bóng của Lam nhỏ dần, sau đó biến mất trong tầm mắt. Phong lên xe, đấm mạnh một quyền lên vô lăng. Cậu nói cái gì cơ? Vào Avena làm việc á. Ừ. Mình không hiểu nhá. Anh ta bày mưu kế gì thế. Nhưng vì ngoại và cô nhi viện thì chắc cậu không có lựa chọn rồi. Lam à. Xin lỗi cậu nhá. Lỗi là tại mình. Của bé ngốc này. Cậu kêu mang mình từ ngày tháng ngày. Mình còn chưa cảm ơn cậu được câu nào cơ mà. Hân ôm vai của Lam ngả vào vai của bạn. Thôi, không nói về những chuyện buồn này nữa. Thần tiên tỷ tỷ của mình, dám mà chúng mình lại được ở cùng nhau nhỉ? Mình không để cho cậu bị bắt nạt thế này đâu. Dù sao ấy, cậu cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút. Ivano là một công ty lớn. Chúng ta đi phỏng vấn, chưa chắc đã qua được vòng hồ sơ. Cho nên hãy xem đây là cơ hội thăng tiến của cậu. Mình đây mới buồn này. Xin mãi không được việc. Lại còn phải ở nhà, với bố với dì ghẻ chả được hạnh phúc một giây một phút nào cả thôi nào yên tâm đi rồi cậu sẽ tìm được một công việc ưng ý và một người yêu thương mình thật sự ông trời lấy cái này của cậu thì sẽ bù đắp cái khác cho cậu mà Hân nghe xong thì cười méo sạch Ừ mình cũng hy vọng như vậy mà cậu vào làm việc ở Avener phải cẩn thận đấy nhá tại giám đốc đó mình điều tra rồi Hắn ta tuy không phải dạng chơi bời như là Vũ Minh nhưng cũng không thiếu chơi rau sạch đâu Mình chỉ lo cho cậu Cậu cứ yên tâm đi Hắn có những bức ảnh đó của mình thì có nghĩa mình không phải rau sạch nữa rồi Thì dù sao cậu phải cẩn thận đấy Cậu sắp vào trong hang cọp rồi Thôi được rồi, đừng có lo lắng Này, chúng mình đi ăn giải sầu nhé Mừng hôm nay được ra khỏi nhà Đúng là cuộc đời này cho dù cô bạc bẽo với bạn tới đâu đi chăng nữa. Nhưng đặt bên cạnh bạn một người bạn tốt thì cũng coi như bổ đắp cho tất cả. Lam và Hân quen nhau trong cô Nhi Viện. Hai cô gái có hoàn cảnh tương tự. Lam do quá nghèo, bà ngoại phải gửi cô vào cô Nhi. Còn Hân là tiểu thư của một chủ doanh nghiệp kinh doanh đá quý. Tuy nhiên mẹ cô mất sớm, bố cô lấy vợ khác. Hân bị mẹ kế, xem như cái gai trong mắt. Và đẩy cô vào cô nhi viện Hai cô gái có người thân Nhưng chẳng khác nào là trẻ mồ côi Cũng vì vậy mà thân nhau từ đó Sáng hôm sau làm đến tòa soạn xin nghỉ việc Vừa đến tòa soạn Mọi người đã ùa ra hỏi han cô Sao rồi? Tin tức mấy ngày hôm trước là thế nào đấy? Ông bảo dám địa chuyện như vậy Mà em lại không làm gì ông ta sao? Mà sao tin tức hôm nay? Lại biến mất hết rồi. Tôi tìm cũng không thấy này. Đại gia nào? Lại xóa cho cô rồi à? Khổ thân. Chắc lại bị bọn Abeno nó dập. Đời làm phóng viên điều tra là như thế. Thôi, cố gắng lên em mà. Đã xác định tâm lý vững vàng. Nhưng nghe mọi người ở tòa soạn an ủi. Làm vẫn không khỏi cay mũi. Liệu đến chỗ kia có còn những người đồng nghiệp yêu thương như ở đây không? Rồi đây... Khi biết cô vào Avenue làm việc, mọi người sẽ nghĩ gì về cô? Em cảm ơn mọi người. Em vào em gặp chú Thành một chút đi à? Làm đi à? Cháu ngồi xuống đi. Chú muốn câu trả lời thành thật của cháu. Đơn này coi như chú chưa thấy. Cháu xin lỗi. Cháu làm chú thất vọng rồi. Nhưng cháu có nỗi khổ riêng, không thể nói ra được à? Có phải vì Avener bắt cháu thôi việc để không viết bài nữa không? Hay là đó là điều kiện để mà xóa tin đồn trên mạng? Dạ, không phải như thế đâu chú. Cháu chưa xác định được ai đã ra tay xóa hết tin tức trên mạng mà. Vậy bên Avener đe dọa đến mạng sống của cháu có đúng không? Cái này chú có thể nhờ đến cơ quan. Dạ không. Chú ơi, cháu nghỉ để ngày mai cháu đến Avener làm việc à? Cái gì cơ? Cháu xin lỗi chú. Cháu, cháu không có lựa chọn. Làm mà. Chú coi cháu như con cái trong nhà. Có chuyện gì, có thể giải quyết được cơ mà. Cháu có biết cháu làm như thế là nguy hiểm lắm không? Dù cháu muốn nghỉ việc, chú đồng ý. Nhưng nhất định, không được vào đó làm việc. Tất cả những người ở đó đang nhìn cháu là kẻ thù. Cháu có nghĩ đến điều đó chưa? Chú à, Cháu tính kỹ rồi. Chú đừng lo lắng cho cháu. Thời gian qua, cháu thực sự biết ơn chú. Đã dìu dắt, nâng đỡ cháu. Suốt đời này, cháu sẽ không bao giờ quên à. Làm cô nén cảm xúc bi thương, đặt lên bàn của chú Thành một cái hộp nhỏ. Cái này là một cái bút, khắc thủ công thôi. Mỗi lần cháu đi làm phóng sự... Cháu mua, cháu định tặng chú. Mà chưa có dịp. Cháu tặng chú ạ. Chúc chú luôn khỏe mạnh Mắt ông Thành lúc này đỏ lên. Ông rút chiếc khăn bùi xoa màu xám chấm lên mắt. Cuối cùng, ông không thể nào giữ được một nhân viên xuất sắc. Ông không buồn khi con bé xin thôi việc ở cơ quan này, mà ông thật sự lo lắng cho tương lai của nó tại Avener. Ông đã định sau loạt bài này, Sẽ bổ nhiệm con bé lên làm tổng thư ký tòa soạn. Chưa kịp báo tin vui cho nó. Thế mà nó lại xin nghỉ việc. Thôi được rồi. Nỗi khổ của cháu. Cháu không nói cho chú cũng được. Chú không gặng hỏi. Chúc cháu đi con đường mới xuôn sẻ nhá. Hãy nhớ khi nào muốn quay trở lại làm báo. Cơ quan này vẫn dành cho cháu một chỗ. Nếu có khó khăn gì, đừng ngại nói với chú. Nhớ chưa? Thuận thì lúc này không kiềm chế được cảm xúc, nghẹn ngào lên tiếng. Làm à? Chắc chắn là em bị uy hiếp rồi đúng không? Thương em quá. Cái chị này, làm như người ta đi vào địa ngục ấy. Em làm sao mà thiếu người buôn chuyện như chị được? Quà của chị đây. Làm lấy một hộp quà nhỏ, đặt vào tay của người chị yêu mến. Thuận thì liếc nhìn, một cây son. Con bé này, đúng là thật có đầu có đuôi, chủ đáo đến phát ghét đi được. Giờ cả trăm cây son, cũng không bằng em đâu. Thuận thì ôm làm miếu máu, còn Lam thì bật cười, giấu nước mắt vào trong. Cái bà này, thêm mà luôn miệng, nhận mình là nữ cường.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 Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Mắt của Lam cay cay, cô chậm rãi chạy xe trên đường. Điểm cười cay đắng và tiếc nuối những kỷ niệm mới như ngày hôm qua. Phòng cởi áo khoác, sau đó ngồi xuống sofa. Này có việc gì à? Sao các cậu rảnh thế? Tú lúc này vẫn chúi mặt vào điện thoại bây giờ mới ngừng mặt lên thì chủ nhật mà phải xả hơi chứ cả ngày số số ba má mệt muốn chết không muốn làm thì nghỉ có ai mượn cậu đâu hôm nay tôi không có ca trực chạy được cái khỏi cái phòng mổ đầy mùi máu tươi đến đây để xả chết có món gì ngon không sắp rồi có mấy cô em diễn viên mới nổi chắc là sắp tới rồi đấy mình mới tậu bulagiti thử tí Xem thế nào nhé Phòng xỉ một cái Chán ghét mấy cái cuộc vui vô bổ này Anh cầm lên quyền hét tơ bên cạnh Chăm chú lật vài trang À mà thằng Minh đâu Hay đánh bài lẻ rồi Tách hội à Nó dạo này bận lắm Bận đi chăn rau sạch Nó mà chăn rau sạch cái gì Nó mà hú một cái Là các em chân dài dâng tận mồm Có thiếu cô nào đâu Tôi không hiểu nhá, không biết em gái nào lại có sức hút mãnh liệt như vậy. Gọi không liên lạc được, chắc là thuê bao này đang nằm đè lên thuê bao khác rồi. Tú lúc này mới lên tiếng, cười đùa để trả lời. Bàn tay đang lật tờ báo dừng lại, phòng hơi nhíu mày. chăn rau sao, không liên lạc được sao? Gọi cho nó đi, bảo nó có người mới, thì đưa tới đây luôn. Tú và chiếc đồng loạt trợn to mắt nhìn Phong. Tú nhanh nhầu nói. Thì gọi cho nó mấy cuộc rồi, nhưng không liên lạc được. Phong đột ngột đứng lên bước ra ngoài. Ừ, này Phong, đi đâu đấy? Chiếc đá chân của Tú nháy mắt. Cậu ấm à, học cách tế nhị một chút đi. Cậu không thấy tâm trạng người ta, đang nóng như lửa đốt à? Là sao? Tao có phải bổ cái não của mày ra. Để nhét chữ vào đầu của mày không? Nhớ cái thái độ cà khịa lần trước gặp nhau của hai đứa nó rồi chứ? Ừ, có có. Lần trước, thằng Phong ấy nó mang rau sạch của thằng Minh về nhà qua đêm đấy. Ừ, thì sao? Trời ơi là trời! Là rành gái của nhau đấy, hiểu chưa? Thì bọn mình vẫn thế cơ mà Tú vẫn chưa hiểu câu chuyện là gì. Bây giờ thì sức chịu đựng. Và sự bất lực của chiết đã đi quá giới hạn. Tôi vừa mới xong ca mổ 8 tiếng. Thôi, tôi đang đau đầu lắm rồi. Đồ ngu! Hai thằng yêu một con, không phải là gái bao. Mày hiểu chưa? Ờ, rồi rồi, rồi hiểu rồi. Cái gì mà căng thế? Tú đang vảnh tai nghe thì giật cả mình. Sau đó cũng nói lại. Còn Phong đi ra ngoài một lúc, sau đó quay vào. Mặt hầm hằm hỏi gì cũng không nói Nó làm sao thế Làm sao mà biết được Thấy đi đâu ra ngoài Lúc sau quay lại mặt hằm hầm Hỏi gì cũng không nói Phong ngồi trong góc sofa yên lặng Và uống rượu vang Mắt của anh hơi đỏ Tay gõ nhẹ vào thành của ly rượu Cậu chơi không Không các cậu cứ chơi đi Mình thanh toán rồi đấy Muốn thì phải nói với người ta im lặng. Có ai đoán được cậu muốn cái gì đâu. Mình nói rồi mình không muốn gì hết. Các cậu cứ đi đi. Lực tay cầm ly rượu hơi mạnh bóp vào. Ngón trỏ nhẹ nhàng miết thành ly. Chiết thở dài. Cái thằng bạn cố chấp này không biết khuyên nhủ làm sao. Hôm nay lại có gì buồn phải không? Nghe giọng như có tiếng nước nhỉ. Mình hỏi anh tinh thật đấy tôi hơi cảm cúm thôi thế cô ốm thế nào tôi đến ngay giọng của minh vang lên đầu dây bên kia đầy lo lắng không cần đâu tôi ngủ một chút là khỏe mà tôi cúp máy đây minh phóng như bay đến khu tập thể gọi điện thoại lam cũng không nghe máy minh hỏi dò mấy bà cụ tập thể dục dưới sân phòng của lam sau đó anh bước lên lam đang phơi quần áo thì nghe tiếng gõ cửa rồn rập lạ thật đấy Làm gì có ai biết mình ở đây? Rồi cô bước ra ngoài mở cửa. Mình đứng trước cửa, tay sách ba bốn cái túi to. Làm tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta tại sao lại tìm được phòng của cô nhỉ? Trong nhà có ma à? Ma nào? Thế tại sao không cho tôi vào? Tôi nặng muốn chết rồi đây. Làm vội vàng tránh sang một bên cho anh vào, sau đó đóng cửa lại. Vào nhà rồi, minh vội vàng lên tiếng. Em ốm thế nào? Xem nào. Anh giữ vai của cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Làm đỏ mặt. Mình nói dối anh ta như vậy, mà anh ta lại tin là thật. Cả người cô vẫn như vậy. minh dừng ở đôi mắt sưng đỏ, giọng của anh mềm đi. Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Tôi hơi mệt một tí thôi. Anh uống nhé xin lỗi, nhà tôi chỉ có nước lọc thôi. cô đưa cho mình một cốc nước lọc, còn minh tự nhiên ngồi xuống ghế, đặt đồ lên bàn rồi quan sát căn nhà. căn nhà khu tập thể nhìn bên ngoài cũ kỹ rột nát, nhưng bên trong cũng không đến nỗi nào. giấy dán tường màu xanh bạc hà mát lắm, bàn ghế nhỏ nhắn chỉ ngồi vừa đủ hai người. khu bếp gọn gàng sạch sẽ, chiếc tủ lạnh mini ở góc tường. có vẻ cô gái này rất gọn gàng và sạch sẽ. Căn nhà không xa hoa lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng và dễ chịu. Em đừng buồn nữa. Tôi nhờ người xóa hết tin đồn rồi. Không ai dám nói gì em đâu. Cầu thắc mắc trong lòng cô bỗng được giải đáp. Vậy mà cô từng nghĩ tốt cho tên kia. À, hóa ra là anh à. Tôi cảm ơn nhé. Không được cảm ơn. Bạn bè không cần khách sáo như vậy. Chuyện lớn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 Bố anh bắt anh đi làm nhân viên tạp vụ Rồi thế nào Các cô gái lại thi nhau làm quen Anh lần đầu tiên sử dụng máy photo thế nào Anh kể hết cho cô nghe Làm ngồi nghe anh kể chuyện thi thoảng lại phụ họa thêm tiếng cười Đấy tôi kể xong rồi Đến lượt em Làm đắn đo Con nên nói với mình hay không Rồi cô quyết định nói Dù sao anh ta cũng giúp cô rất nhiều tôi tôi xin nghỉ việc rồi ngày mai tôi đến avener làm việc đấy đến avener tại sao tôi tôi có nỗi khổ riêng của mình là phong ép cô gần như là như thế mình nhớ mày chán của anh nổi gân xanh chằng chịt để tôi đi tính sổ với nó tại sao em có thể vào đó làm được chứ em sẽ bị nhân viên chúng nó chửi rủa Và không thể sống được. Này, anh đừng có làm thế. Tôi mà không có điểm yếu, thì không ai bắt tôi, làm được gì hết. Cô ấy có điểm gì mà không thể nói nhỉ? Vậy, không có cách nào sao? Tôi không có gì trong tay cả. Tiền không, cha mẹ không. Có một người bà, nhưng không phải là máu mủ ruột thịt. Nếu tôi không vào Avena thì tất cả danh dự cuối cùng của tôi tôi cũng không có tôi không cần danh dự cho mình nhưng tôi cần đền đáp những người kiêu mang và cứu vớt cuộc đời của tôi dẫu là tôi trong sạch nhưng xã hội này lại không nghĩ như vậy người đời người ta không tin tôi không ai tin tôi anh nói đi tôi phải làm sao đây làm cười chua xót đúng là nếu không phải ý niệm có vay có trả thì cô không đến mức tồi tàn như thế này chỉ cần tôi luôn tin em không đủ sao câu nói đến miệng thì mình bị sửa lại không phải em có người bạn như tôi luôn luôn tin tưởng em à anh tin tôi thì có ích gì chứ thôi tôi đói lắm rồi em chưa ăn gì đúng không tôi có mua gà tần và một ít hải sản đấy Không biết em thích cái gì, nhưng quê em ở vùng biển, nên tôi đoán em thích mấy món này. Không hợp khẩu vị, thì hôm sau, tôi đền bữa khác. Nào, ăn thôi. Nói xong, nhanh tay lấy đồ ăn ra. Nào là cua răng me, bề bề sốt chanh, tồm hấp, toàn là những món ngon. Này, anh mua cho cả phố ăn đấy à? Đúng là cậu ấm, thích tiêu tiền. ơ đâu có. Tại tôi chưa ăn tối mà. Mình tuè toét lấy thìa đũa đưa cho Lam. Nào, ăn đi, ăn nhiều vào. Ở đời, tôi chưa thấy con gái nào mà gầy giống như em ấy. Giống như là con mắm ở Phan Thiết vậy. Nghe cách so sánh của anh Lam bật cười. Tôi không có giảm cân đâu. Không ngờ cậu ấm như anh, tính cách cũng dễ thương nhỉ. Vậy mà hồi đầu, tôi cứ tưởng rằng anh chơi bời. Công tử bạc liêu lắm À thì bây giờ tôi khác rồi Nhờ em đấy Mình nói nhỏ nhẹ Mấy câu cuối Làm xuống BRT Hít một hơi thật sâu Đứng trước sảnh avenir Đằng nào cô cũng phải bước vào Đứng ở đây than thở Cũng không có ích gì Gặp lễ tân tầng 1 Chưa kịp hỏi cô ấy đã lên tiếng hướng dẫn cho cô Chào cô Mạch Lam, Tổng Giám Đốc dặn dò khi nào cô đến thì lên thẳng vào phòng của anh ấy à? Mấy nhân viên đứng đó đang chờ thang máy, nghe đến tên, quay lại nhìn cô và bắt đầu xì xào bàn tán. Thì ra là con phóng viên đang nổi như cồn trên mạng à? Nó đánh công ty mình tôi bời mà lại còn dám vác cái mặt tới đây nhỉ? Hừm, cái loại rẻ rách chắc là chỉ muốn bò lên giường của người khác thôi. Những lời nói không to không nhỏ nhưng đủ đập thẳng vào tai của Lam Lễ Tần ái ngại nhìn cô Thương Hải Lam không nói gì cô đẩy cửa đi vào cầu thang bộ Lễ Tần thấy vậy vội vàng gọi điện thoại lên phòng tổng giám đốc Dạ thưa giám đốc cô ấy đến rồi nhưng lại đi vào thang bộ à Bên kia im lặng sau đó cúp máy phòng tổng giám đốc của tầng 9 sáng nay Lam chỉ mới ăn một cái bánh nhỏ kiểu này leo lên là sạch ruột luôn rồi Làm gõ cửa sau đó đẩy vào mặt cô ửng đỏ chán của cô hơi lấm tấm mồ hôi Tổng Giám Đốc ạ Cô đến muộn 5 phút Làm đứng trước bàn hơi thở rồn rập vì cô mới leo cầu thang bổ Tôi không đến nỗi tiếc tiền để cho nhân viên đi thang máy Tôi... tôi không dám vào thang máy Tôi sợ cảm giác hết chung với lũ sâu bọ. Phòng nghe xong thì nghiêm mặt. Cô đến hay là cô đi, theo cách nào tôi không cần biết. Tuy nhiên, cô nhớ rõ rằng nhân viên của Avener lúc nào cũng phải đúng giờ. Hồ sơ của cô đâu? Tôi cứ tưởng rằng Avener điều tra từng chân tơ kẽ tóc của tôi rồi, cho nên tôi không mang theo gì hết. Làm nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trước đôi mắt bừng lửa giận dữ của cô, phòng vẫn điềm nhiên. Nếu cô muốn làm việc không lương, thì cứ việc. Anh ra anh... Ngày mai, cô mang một bộ hồ sơ và nộp cho phòng nhân sự. Nói xong, anh nhấn điện thoại nhỏ giọng. Vào đây đi, anh nhờ một chút. Chỉ khoảng hai phút sau có tiếng gõ cửa. Diệp Anh yểu liệu bước vào Lam nhìn cô ta suýt nôn ra ngoài đi làm ăn mặc kiểu gì vậy váy xòe váy bồng, nhìn thật là kinh khủng còn Diệp Anh bước vào nhìn thấy Lam cơn giận dữ trỗi dậy cô ta quên mất mình phải giữ hình tượng nhưng cô ta bước nhanh đến và hất hàm nói con tiện nhân đến đây làm gì mày cút ra khỏi đây cho tao đậu má mày Làm không nói gì, nhìn lướt cô ta từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi nhìn Phong. Thật là ra dáng phu nhân tương lai của Avena. Phòng bị ánh mắt bỉa mai của cô làm cho bực bội. Anh nhìn Diệp Anh sau đó lên tiếng. Diệp Anh, lại đây anh nói cái này. Diệp Anh nghe giọng nói mềm dịu của Phong làm cho ngây người. Lấy lại hình ảnh, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc, sau đó cười thướt tha, đi đến cạnh Phong. Anh gọi em à Ừ, em đưa Lam xuống, đến cái phòng truyền thông và sắp xếp cho cô ấy một chỗ ngồi. Từ nay, cô ấy sẽ làm việc ở đây. À, anh vừa nói cái gì? Không thể như thế được. Cô ta... Diệp anh, em làm theo mệnh lệnh của anh đi. Phòng ngắt lời nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Lam. Cô mím môi uất nghẹn, nhìn đi chỗ khác thở mạnh. Diệp anh ấm ức, lườm huyết Lam. Thôi được rồi Nào đi nhanh lên Sau đó cô lắc mông bước ra ngoài Hai cô gái đi ra khỏi phòng tầm 5 phút Thì Khôi Minh đẩy cửa bước vào Phòng ngước lên nhíu mày Này cậu vào mà không biết gõ cửa à Tại vì cánh cửa không đóng. Thế có chuyện gì Hôm nay không đến công ty đi làm sao Đừng có làng tránh Cậu buông cô ấy ra đi Cậu vừa nói cái gì? Mình không hiểu. phòng dựa vào ghế, lật quyển sách và chăm chú xem. Còn Minh từ bực bội ngồi xuống sofa, đối diện với Phong, cầm chén trà, đổ vào miệng liên tục. Để cho Mạch Lam đi đi. Cậu bị điên à? Tại sao lại kéo cô ấy vào đây làm chứ? Mình vì lợi ích của công ty, để cô ta không còn cơ hội chọc ngoái Avener nữa. Phong gắt một cái lá trên cây, sau đó vò nhẹ. Mình thì cười mỉm, nhíu đôi mắt. Lợi ích của công ty ấy, Hay là lợi ích của cậu? Đừng có đoán bừa. Tôi không phải là cậu. Tôi không thích cái loại gái đó. Cậu nói cái gì? Cậu nói ai là loại gái? Cô ấy là người của tôi. Mình nổi giận, trồm sang và nắm lấy cổ áo của Phong. Phong nghiến răng hất mình ngã xuống ghế sofa. Rồi anh bước dài đến bàn. Mở ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ màu xám. Ném lên bàn trà Này Cậu đừng có u muội nữa Những bức ảnh bán ra Trong đó là hình ảnh Lam đang cầm ly rượu cười rất tươi Có ảnh mắt cô Lim dim Ngả vào lòng một ông xếp to béo Có ảnh cô ta Đang nhìn ông ta Và ông ta đang cúi xuống hôn lên môi của cô Mình nhớ mày Cổ họng phát khô Như có cục đá chèn dưới cổ họng Cái này cậu lấy ở đâu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 Nhưng mà tôi tin cô ấy, cậu đừng có mượn cớ để lôi cô ấy vào đây. Cậu buông cô ấy ra đi, tôi cấm cậu, động vào người của tôi. Cái cầu người của tôi làm cho phòng phát điên, anh gần giọng, Người của cậu, nhanh vậy sao? Từ tối qua hay là tối hôm kia? Mình nắm chặt tay. Từ khi nào cũng không liên quan tới cậu. Cô ấy bây giờ là nhân viên của tôi. À, thì ra là sếp, quan tâm tới nhân viên. Không phải là có ý gì chứ. Tôi nói cho cậu biết, tôi không bao giờ quan tâm đến cái loại gái như vậy. Được, cậu nhớ lấy. Mình liếc qua những bức ảnh trên bàn, sau đó đi ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Ra khỏi phòng, Diệp Anh hậm hực hét lớn. Cô đi nhanh cái chân lên. Cô là con rùa, vừa đi vừa bò à? thật là nhìn không vừa mắt tí nào. Làm không nói gì, vẫn bình thản đi sau lưng cô ta. Diệp Anh hất cằm, đến chỗ bàn nhỏ lộn xộn, đầy giấy tờ, cốc chén và sổ sách. Cô ngồi xuống đó đi, nếu mà cô rảnh rỗi, cô dọn luôn cái đống đó đi. Lâm gật đầu chào mọi người trong phòng, rồi đến chỗ bàn đặt túi sang một bên, bắt đầu dọn dẹp. Mấy nhân viên thấy cô vào, nhìn nhau nhưng không nói gì. Rồi ai nấy lại cúi gằm mặt vào máy tính, bắt đầu làm việc. Làm dọn cái đống trên bàn, cũng mất đi nửa buổi. Bật cái máy tính thì mãi không lên được màn hình. Làm lại phải quay sang phòng IT, xin cái đĩa vin để cài lại. Rồi lại hì hục lên mạng đao các phần mềm về máy tính. Cô gái ngồi bên cạnh, đeo mắt kính dài cổm, lắc đầu cảm thán. Xem ra cô đúng là nữ cường thật. Đã có gan đánh đấm Avener. Lại còn làm được những việc của đàn ông thế này. Đó là chuyện cũ rồi. Bây giờ tôi là nhân viên của Avener. Bỗng đằng kia có tiếng vọng lại. Không biết xấu hổ, còn mở mồm ra mà nói như thế sao? Cô nhân viên bên cạnh, lắc lắc đầu quay đi. Tôi sợ cô sẽ chết giữa bãi nước bọt ở đây. Tôi quen rồi, cảm ơn cô nhé. Làm liếc tên thẻ của cô gái tên là Thanh Nhàn Có vẻ cô này không đến nỗi tính nhất xú ế như mấy người kia Thật may là vẫn còn có một chút không khí trong lành Diệp Anh ngống quầy đi đến chỗ bàn của Lam Cô ta nhìn đống đồ hỗn độn Đã được dọn dẹp sạch sẽ Thì bực tức Đã quen với công việc dọn dẹp như vậy Thì cô làm tạp vụ luôn đi Cô đi photo cái đống này Ra mỗi cái 50 bản Sau đó đóng thành từng tập cho tôi Diệp Anh chỉ vào chồng tài liệu cao nhất và nói với Lam, xong rồi ưỡn hẻo bước ra ngoài. Nhân viên trong phòng có người hà hê, có người lại tội nghiệp cho Lam. Họ cũng không ưa gì một giám đốc truyền thông thiếu năng lực hay chửi mắng như Diệp Anh. Nhưng tin đồn về Lam quá lớn khiến cho họ chẳng thể nào đồng cảm với cô được. Chứ chưa nói gì đến thân thiết với cô. Lúc này là 11 giờ 15 phút trưa, các nhân viên bắt đầu làm việc bể hoài. Nhưng đối với Lam mới là bắt đầu. Cô Khề Nệ ôm chồng tài liệu đến phòng máy. Phô tô được chỗ này đến chưa, thì chưa chắc đã xong. Diệp Anh gõ cửa vào phòng của Tổng Giám Đốc, sau đó bước vào. Anh Phong, anh nghỉ đi ăn cơm đi, có nhà hàng này mới mở ngon lắm. Em đi đi, anh đi đối ngoại rồi. Vậy em đi cùng với anh nhé. Không cần. Diệp Anh bĩu môi ngủ ngoài bước ra khỏi phòng, còn Phong thì ấn số điện thoại. Cậu Lâm, nhân viên mới hôm nay ở phòng truyền thông, làm những gì rồi? Nghe bên kia báo cáo, Phong nhíu mày, sau đó cúp máy. Phong cầm hộp cơm vừa gọi, đứng lên bước ra cửa, đi được vài bước thì dừng lại, ngồi xuống bàn trà rót cốc nước, sau đó uống một ngụm lớn. Anh nhìn mãi hộp cơm trên bàn, trong đầu văng vẳng tiếng của trợ lý Lâm. Cô làm dọn dẹp, sửa máy tính cả buổi sáng Bây giờ đang đi photo tài liệu ạ. Phòng cô đẩy hình ảnh của cô ra khỏi đầu Nghĩ đến những bức ảnh của cô Trong lòng của anh lại dâng lên một sự khinh bì Anh mạnh tay xé túi đựng thìa đũa Mở hộp cơm ra ăn Cơm gà của nhà hàng anh ăn hôm nay Tại sao như thế này nhạt thách, không có một chút hương vị nào Phòng bực bội kéo cà vạt Ném hộp cơm mới xúc được mấy miếng Ngay vào thùng rác Trong phòng máy, cô gái nhỏ một tay cầm cái bánh cắn một miếng Một tay sắp xếp những tờ photo Nói chung là công việc này nặng nhọc cũng không hẳn Từ nhỏ, cô đã quen bị sai vặt rồi Cho nên những chuyện này là chuyện nhỏ mà thôi Nhưng là do sáng nay, ăn có một cái bánh nhỏ Mà lại leo 9 tầng cầu thang Không khí trong phòng làm việc lại giống như địa ngục Một đống việc vặt thế này, làm mãi cũng không xong Không có thời gian mà đi ăn trưa nữa Cho nên cô cảm thấy hơi đói. Photo xong đống tài liệu, là đến giờ làm buổi chiều. Hai chân của Lam mỏi ngừ vì phải đứng máy. Trong phòng photo không có một cái ghế nào. Lam mới khẽ nể ôm một đống chồng giấy cao vút vào bàn làm việc của mình. Đống giấy văng tung tóe khắp nơi, phát ra tiếng kêu loạt soạt Lam ngồi xuống vội vàng nhặt từng tờ. Một đôi giày cao gót đỏ chót đang đứng trước mặt cô. Cái loại hậu đậu này không biết bò vào đây kiểu gì, chắc là lại giống như trên mạng viết mà thôi. làm nhìn Diệp Anh, chỉ muốn xé xác cô ta ra. Lam à, dừng lại, cô ta là xếp trực tiếp, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Lúc này Lam tự vấn mình, hít một hơi thật nhẹ, sau đó cô nhẹ giọng nói. Dạ, tôi sẽ sắp xếp lại ngay ạ. Cô lại hì hục sắp xếp, đóng giấy tờ hết nửa buổi chiều, đang ngồi thở thì Diệp Anh lại tới. Cô học làm chiếc lục, từ nay Thanh Nhàn không phải làm chiếc lục nữa. Chuyển sang cho Lam đi, cả bàn cứng lẫn bàn mềm. Thanh Nhàn bên cạnh há miệng, nhún vai nhìn Lam, lắc đầu tỏ ý không hiểu gì. Nhàn ơi, phiền Nhàn hướng dẫn giúp mình được không? Thanh Nhàn nghe xong cũng rất nhiệt tình, hướng dẫn Lam làm chiếc lục bằng bằng biểu. Đến phần chiếc lục bằng báo in, một chồng cao ngất, Thanh Nhàn nhìn cô ái ngại. Cái này lâu lắm rồi, không phải báo cáo. Tự dưng hôm nay giám đốc lại sai làm. Đúng là muốn gây khó dễ với cô đấy. Không sao đâu Nhàn à, tôi làm được. Cảm ơn Nhàn nhé. Trước đây tôi cũng từng làm ở một tạp chí nhỏ, nên tôi hiểu đặc thù của một phóng viên điều tra. Tôi không hiểu tại sao cô đã từng đánh đấm Avena. Rồi còn vào đây làm làm gì? Ở đây cô muốn được yên ổn. Thì tốt nhất cô phải nhịn. Vì tính nết của giám đốc không dễ chịu đâu. Làm nghe xong thì cảm ơn nhàn. Sau rồi bắt đầu phân loại báo giấy. Không biết cái chồng báo này đã để bao nhiêu ngày tháng. Lúc làm ngẩng đầu lên, không còn nhân viên nào trong phòng nữa. Nhìn đồng hồ lúc này đã 6 giờ 30 phút. Thôi. Cố một lát nữa cho xong, rồi mai làm tiếp vậy. Phòng cầm áo khoác ra về, đi qua phòng truyền thông, thấy ánh đèn còn sáng, anh mới dừng bước. Nhân viên nào mà không biết phép tắt, không tắt điện sau khi ra về thế này. Anh bước vào đang tìm công tắc, thì thấy cô gái nhỏ đang nằm gục trên một góc bàn làm việc. Bên cạnh là một chồng báo cao, tay phải đang cầm tờ báo, tay trái đè con chuột. Chắc là làm việc mệt quá, nên cô ngủ quên. Phòng đưa tay nhìn đồng hồ. Tám giờ tối, cô gái này vẫn ngồi đây và làm trích lục. Ngày đầu tiên đi làm, chắc là cô ấy bị áp lực lắm. Anh nhíu mày thở nhẹ, định cởi áo khoác đắp cho cô. Xong rồi lại thôi. Anh đứng tựa vào bàn nhìn cô ngủ ngon lành. Hơi thở đều đều, lông mi cong, dày, chạm hờ vào đôi má phấn nộm Một lọn tóc rủ xuống, ngang với đôi môi hồng đào của cô. Trái tim của Phong lỗi nhịp, đập rộn ràng. Anh đưa tay nhẹ, vén lọn tóc ra sau tai Đôi tay của anh không tự chủ được, mà chạm nhẹ vào cánh môi mềm. Cảm giác của nụ hôn đêm đó lại quay trở lại, khiến cho anh giật mình. Một dòng điện như chạy khắp cơ thể của anh, khiến cả người của anh lâng lâng Làm hơi cựa quẩy, chọn tư thế thoải mái nhất. Để sau đó gác cảm lim sim. Cô đang mờ. Hay là thật đây? Lờ mờ thấy ai đó đang đứng trước mặt mình. Cảm giác có cái gì đó chạm vào mặt của mình. Làm hé mắt rồi mở to hẳn ra. Hốt hoảng tỉnh sức. Tổng giám đốc, ờ, tại sao anh ở đây? Công ty này là của tôi. Tôi không đến được à? Phòng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Sau đó cất giọng lạnh lùng như băng. Cô muốn làm tổn phí điện nước của công ty à? Tại sao giờ này cô chưa về? Ờ, dạ vâng. Tôi về ngay đây à. Làm cất giọng mệt mỏi. Sau đó lấy túi sách đứng dậy, bước ra cửa. Này, không ai nói rằng cô phải tắt điện trước khi đi về sao? Làm không nói gì, quay lại tắt, rồi lại bước ra, không nói tiếng nào nữa. Hai người đứng trong thang máy, yên lặng, mùi hương nhẹ nhẹ từ tóc của cô, Khiến không khí trong thang máy dịu hẳn đi. Cô ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Ăn bao giờ? Giám đốc này, bây giờ tôi báo cáo cả chuyện cá nhân của tôi với anh à? Phòng yên lặng, không khí trong thang máy như có gió lạnh thổi qua, khiến cho Lam hơi co người. Thang máy mở ra, Lam nhanh chóng bước chân ra ngoài. Khoan đã! Đi ăn tối. Tôi không muốn mang tiếng là bóc lột nhân viên. Dạ thôi cảm ơn anh. Đặc ân này tôi không nuốt nổi. Nói xong cô xách túi bước đi thẳng. Làm đứng chờ xe buýt. Chuyến nào qua cũng không dừng lại vì quá đông. Chở 30 phút rồi không có chuyến nào. Giờ này mà Sài Gòn vẫn đang còn tắt đường. Cô nhìn ra đường. Thành phố lúc này rực rỡ ánh đèn từ rất lâu. Những ánh đèn hòa lẫn vào nhau, lung linh sắc màu, giống như một bức tranh đêm vậy. Lam nhìn đèn, thấy đầu óc quay cuồng, mở mắt, chân run. Hậu quả của đói bụng đây mà. Cả ngày hôm nay chỉ cho cái bụng ăn có hai cái bánh nhỏ. Cô thật sự mệt mỏi. Một chiếc ô tô màu đen, dừng trước bến xe buýt. Người đàn ông cao to mặc vest đen chỉnh chu, bước xuống, đi đến trước mặt Lam. Đó đến nước này rồi mà cô còn bướng mình Cô lên xe đi. Giọng nói như ra lệnh, nhưng lại êm dịu, vô cùng dễ chịu. Không, tôi... Làm ngừng đầu lên, chưa kịp nói hết câu, đã bị kéo mạnh, sau đó ấn vào ghế trước của ô tô. Cô không còn sức để chống cự, Ngồi dựa vào ghế, mệt muốn xỉu đi. Phòng thắt dây an toàn cho cô xong, đưa cho cô một thanh sô-cô-la này cô ăn đi không lại tụt huyết áp làm đón lấy định cảm ơn thì phong lại nói tiếp cô ăn đi tôi không muốn có xác chết trong xe của tôi đâu làm bóc nhanh vỏ kẹo giận dữ cho vỏ miệng nhài rồm rốp mồi của phong khẽ cong lên anh nổ máy sau đó xe vọt đi rất nhanh chất ngọt nhanh chóng tan ra thấm vào dạ dày rồi truyền khắp cơ thể khiến cả người lam tỉnh táo Cô đưa mắt kín đáo liếc xung quanh. Phong nhìn xuống hộp đồ, sau đó. Trong này này. Làm há miệng xấu hổ. Nhưng thôi, muối mặt vậy. Bây giờ mà không bổ sung đường, thì chắc chắn cô ngất xỉu mất. Xe dừng xuống trước một nhà hàng hải sản. Cô vào đi, trừ bao lương cuối tháng nhé. Làm bấm bụng đi theo sau. Phục vụ, vụ mang thực lên lên, phong đẩy đến trước mặt của cô. Cô chọn đi, ăn món gì? Lam cầm thực đơn, nhìn đến giá mà than thầm. Kiểu này là hết nửa tháng lương của cô rồi còn gì nữa. Phòng vẫn nhìn cô chăm chú, bất giác, cong khóe môi mà không nhận ra. Cô cứ chọn đi, tôi đùa đấy. Tôi kỳ bò đến thế cơ à? Lam tròn mắt nhìn anh. Anh đã đã rộng lượng, thì thôi, mình không khách khí nữa. Sau đó một bàn thức anh nhanh chóng được đưa lên. Mời anh nhé, tôi bình thường buổi tối không ăn cơm, chỉ ăn rau. Nhưng hôm nay anh mời thì tôi phá lệ, béo thêm một chút cũng không sao. Cô xấu mà, béo thêm một tí nữa, thì chẳng có ai ngó ngàng đến đâu, lo cái gì. Phong vừa nói vừa gắp cho cô một miếng sườn. Làm ăn ngon lành, cắm cúi ăn không nói gì nữa. ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong đang nhìn mình. Ơ, Tổng Giám Đốc, anh không ăn à? Tôi no rồi. Dạ dày của anh bé nhỉ? Làm nhấp một ngụm nước chanh. Cô muốn ăn gì nữa không? Nếu muốn ăn cô gọi đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc nhé. Tôi no rồi. Công ty không đến mức vắt kiệt sức của cô. Tôi không muốn có nhân viên chết khô trong công ty của tôi đâu. Chẳng phải đó là điều anh và vị hôn thê của anh đang làm đi à? Phòng xa sầm mặt mỗi cô ta không thể bớt bững bình một chút sao? Khuôn mặt của anh lạnh lẽo đứng dậy. Đi về. Thật là người gì không biết. Vừa đấy còn bình thường. Chỉ một giây sau đã thay đổi rồi. Cảm ơn giám đốc nhá, Tôi không dám làm phiền nữa đâu. Tôi đi xe buýt được rồi. Nói xong cô xách túi ra ngoài cửa. Phong cũng không nói gì nữa. Ra khỏi nhà hàng. Lên xe đi thẳng. Làm ngồi ở bến xe buýt. Lối hối nhắn tin với Hân. Thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mình, cô mới gọi lại. Tôi đây, anh gọi cho tôi à? À, tôi vừa đi ăn ké về, bây giờ chuẩn bị về đây. Ừ, tôi đang đợi xe buýt. Số mấy à? Số 8 ra cao. Này này không cần đâu. phòng vừa lái xe vừa lầm bầm, không làm người khác phát điên là không chịu được. Thật là cái người. Xe chạy ngang qua biến xe buýt. Thoáng qua cô gái đang nói chuyện điện thoại rất tươi, Phong nhìn qua gương chiếu hậu. Chưa bao giờ thấy cô ta cười như vậy, thật là chói mắt. Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn, nên cũng không lôi cô lên xe về được nữa. Bước vào quán bar, đã thấy Chiết và Tú, mỗi thằng ôm một cô em gái. Mấy ngày không thấy, dạo này, mất mặt đi đâu đấy. Tôi bận làm việc, không rảnh như hai cậu. Có thật không? Dạo này, coi bộ bận hề, công ty có nhân viên mới hả? Cậu cũng hóng nhanh thật đấy. Có người vừa ở đây hậm hực, mắng xối xả bọn này, nên bọn này biết hết rồi. Phong không nói gì, mở chai nước suối, uống một ngụm. Chiết cầm với ly vang, nhấp một ngụm, lười biếng dựa vào ghế sofa. Này, tôi hỏi nhá, cô ta đặc biệt lắm hả? Tại sao hai ông bạn của tôi lại điêu đứng thế này? Tiếc là không làm trong ngành truyền thông nên tôi không biết. Hay là hôm nào đưa tới đây đi cho anh em tìm hiểu một chút. Ánh mắt của Phong bất chợt rét lạnh. Đừng có điên, tôi bận công việc. Tôi không bao giờ thích cái loại gái đó. Thật, nhớ đấy. Chiếc cười quay sang Tú. Này, cá cược vụ này không Tú? Được. Mình đặt cửa cho thằng Minh, công tử hào hoa đẹp trai số một, đốn gái trong vòng một nốt nhạc. Tú hào hứng. Ok, còn may bách của cậu đang đi. Được chứ? Chiết cười ha ha. Ok, còn tôi, tôi đặt cửa cho Phong. Điều kiện gì thì tôi chưa nghĩ ra. Quả này mình chắc rồi. Cho cậu nghĩ sau luôn. Nghe thằng Minh đi chơi mấy buổi với cô ta rồi. Vừa rồi, lại mới chuồn đi đó. Giết rồi, có còn xem bạn bè là ai nữa đâu. Ok thiếu ra. Đồ tầm nhìn hạn hẹp. Chiếc sàng khoái nhìn Phong, đang đen mặt lại. Phong không nghe hai người kia nói gì nữa. Cầm điện thoại lên nghịch, tìm đến số của Lam. Sau đó, anh bấm, rồi lại xóa đi. Nhà hàng khá xa, không biết giờ này cô ta đã về được đến nhà chưa? Đang suy nghĩ đến câu. Thằng Minh đi chơi với cô ta mấy buổi rồi Vừa rồi lại vừa mới chuồn đi Tay đang cầm chai nước suối Vô thức bóp mảnh Được lắm Đã gọi trai đến đón rồi Phòng yến rằng kèn két Có phải cái thói ngựa quen đường cũ Đúng là cái loại người hư hỏng Anh hận mình suýt nữa Thì bị cái vẻ ngây thơ thành thật của cô ta lừa gạt Phòng đứng dậy Bước ra ngoài Này cậu đi đâu đấy Đi ra ngoài hít thở không khí Tú nhìn chết ngơ ngác Quả này thì mình xui rồi Trời ơi là trời Mình chở Lam về tối ngõ Anh xuống xe cởi mũ bảo hiểm cho Lam Đi ăn gì đi, tôi đói quá Không được rồi Tôi vừa mới ăn xong Bụng của tôi bây giờ còn no lắm Nhưng mà tôi đói quá Nhà em có gì ăn không Ngày đầu tiên đi làm, Lam thật sự rất mệt Cô chỉ muốn về nhà, thả lưng một cái cho đến sáng mai Nhà tôi á, chỉ có mì tôm thôi, anh không ăn được đâu Mì tôm cũng được, em nấu mì ngon mà Cậu ấm ơi, tôi không còn đủ sức mà nấu cho anh nữa đâu Hôm nay tôi bị đầy đọa, tôi mệt lắm rồi Mình vội vàng lên tiếng À, thôi thôi, tôi vô tâm quá Em vào nhà nghỉ ngơi đi Tôi về đây, hẹn gặp sau nhé Làm bài bài anh Đi được vài bước Cô lại quay đầu và gọi lại Anh Minh này, ở đấy Anh chờ tôi một tí nhé Mình ngờ ngác chưa hiểu gì Thì Lam bước nhanh lên cầu thang mất hút Ba phút sau Nhanh như một cơn gió Cô chạy xuống đưa một túi đồ cho Minh Nhà tôi chỉ còn cái này thôi Sữa đậu bánh kem tôi làm sáng nay đấy Anh ăn tạm đi do đói. Nếu mà đói dễ tụt huyết áp lắm. Hôm sau có thời gian, tôi mời anh tới nhà tôi, tôi nấu ăn cho anh nhé." Nói rồi cô vẫy tay và bước lên cầu thang. Mình nhìn bóng dáng của cô khuất nơi cầu thang tối, anh nhìn túi bánh trong tay mỉm cười. Cô gái này ngây thơ và đáng yêu thật đấy. Anh cầm miếng bánh bông lan, sau đó cắn một miếng. Hương vị rất hấp dẫn, chưa bao giờ Anh ăn cái bánh nào mà ngon như thế này Bên góc tường tối om Có một người đàn ông đang đứng dựa vào tường nhìn ra Ngón tay đút trong túi quần tây gõ nhẹ Đôi mắt của anh nhìn trầm chằm vào túi bánh của Minh Ánh mắt của anh Ánh lên tia giận dữ